chương lưới không phải ngư là hải quái nhưng này cái dù sao cũng là bẫy dập c ả dù dạ nói rằng bọn họ bây giờ có thể bày một cái bẫy dập đi đối phó chúng ta như vậy về sau cũng giống vậy có thể bày một người so sánh với hải quân mà nói ở tứ hải bên trong chúng ta không đáng kể chút nào nơi này chính là địa bàn của bọn họ a dịch thần nói rằng nói như vậy đi cùng không đi thực tế thượng sư đừng không lớn Đi đã đ biết cái biết rồi ý, cũng biết hải quân sẽ lợi i tuy ít nhất ta quân bấy này là là bấy rõ dập, dập dụng nhưng chúng cũng sẽ ể m này đi đối p hát ó chúng、ta. Không đi hải h quân ta. k đi bày c chúng bấy dập a h o à nói toàn không biết, rất dễ dàng sẽ bị đánh một cái trở tay dàng không đánh không n kịp.、Mì、hạt bị cái dễ sẽ Mị rằng nói như vậy chúng ta căn bản không cần phải tuyển bởi vì kết quả đều giống nhau nói dịch thân tiếng nói vừa rước, ở đây bốn người đều miệng đồng thanh nói như vậy thì đi sông vào một lần hải quân bày ra cái gọi là bây dập đi ta cũng rất muốn nhìn phòng chừng bọn họ biết chúng ta sẽ đi thời điểm phòng chừng sẽ hạnh phúc được ngủ không yên đi chỉ tiếc bọn họ cho rằng bố trí một cái lưới lớn đem chúng ta lưới đứng lên nhưng không biết bọn họ lưới không phải tiểu ngư nhi mà là h u n g mánh hải quái m ị hát cười lạnh nói ta xem ngươi là coi trọng cái kia kẹt lệ đại bảo kiếm hai mươi mốt công phu một trong thế kỷ gì đi dịch thần nói thẳng ra m ỉ hạt tiếng lòng cái kêu một cây đao trong tay hắn bất quá là minh châu bị long đong mà thôi m ỉ hạt không có nửa điểm không có ý tứ ngược lại là dùng một loại đứng đắn mười phần giọng nói nói ra hắn cùng với bên ngoài nói là một cái kiếm sĩ còn không bằng nói là một cái không cho nở thủ đoạn sát thủ đao trong tay hắn bất quá là công cụ sát nhân mà thôi cũng không phải là hắn tín nhiệm vật chúng ta cũng không có thể phớt lờ đi nếu biết rõ là bấy dập hải quân đối với chúng ta tình báo cũng có trình độ nhất định hiểu rõ chúng ta cũng cần chuẩn bị một chút cho bọn họ một kinh hỷ c ả d ù ra nói rằng ha h a đây chính là hải quân lúc này đây hành động thất bại địa phương dịch thần đứng dậy nói ra bọn họ là thành cũng tình báo bại cũng tình báo hoàn toàn bỏ quên chúng ta nhưng là mỗi một ngày đều ở đây t r ư ờ n g thành hôm nay chúng ta có thể so với ngày hôm qua chúng ta càng thêm lợi hại về sau cũng sẽ là như vậy bọn họ tự cho là đối với chúng ta vậy là đủ rồi giải khai bố trí đủ để đối phó chúng ta thủ đoạn mà khi chúng ta cho thấy viễn siêu bọn họ ngoài dự liệu thực lực thời điểm bọn họ tất cả thủ đoạn cùng bấy dập đều trở nên như là đầu hũ yếu đuối dịch thần lời nói để xủ nạ đám người nội tâm đều dâng lên một đoàn nhiệt huyết cùng tự tin lên đường đi để chúng ta nhìn hải quân chơi cái gì thủ đoạn vẫn an tĩnh sừng sững trên biển cả ác ma chiến hạm rốt cuộc bắt đầu đi giữa hai người khoảng cách cũng không phải quá mức xa xôi rất nhanh một tòa ở xì、sì、mư sở khoa đảo phụ cận cổ di mạ đảo xuất hiện tại dịch thần đám người trong tầm mắt không ai dịch thần có chút kinh ngạc lẽ nào đều ở đây đảo nhỏ bên trong phóng tầm mắt nhìn tới đảo nhỏ cũng không lớn chỉ là có tươi tốt cây cối cản trở ánh mắt thấy do không ra nội bộ tình trạng kỳ quái ta còn tưởng rằng có hải quân thuyền đem đảo nhỏ bao vây lại chờ chúng ta đi tới về sau liền lập tức pháo h ranh c ả d ù giả nói rằng dùng ngươi năng lực cảm giác xuống mỹ hát nói rằng có thể ta sớm đã dùng phương viên năm thước hoặc là đơn thuốc dân gian hướng 2 0 m ngươi cảm thấy ở b i ể n rộng mênh mông trên có dùng c ả d ù giả cười khổ nói bản thân thực lực của ta không đủ mạnh đối với trái ác quỷ mở rộng cũng không đủ hiện nay chỉ có thể làm được trình độ này mà thôi khá là quái dị có thể bằng lòng định hải quân tuyệt đối có mai phục bọn họ không có khả năng cứ như vậy đem bạ tổ lở mẹ cù mạ giao cho chúng ta juna nói rằng có muốn hay không lên đảo ác ma chiến hạm rừng sắt ở đảo nhỏ bên cạnh phóng tầm mắt nhìn tới rõ ràng không có thứ gì nhưng dịch thần đám người lại cảm thấy rất là kiềm nén biết rõ là bấy dập chúng ta đều tới đương nhiên là muốn lên đảo cùng với lúc này rời đi ở về sau đối mặt hải quân những cái này hoàn toàn không biết t âm mưu còn không bằng thừa dịp hiện tại chúng ta có chuẩn bị đi đối mặt cái này đã biết một nửa bấy giờ dịch thần dẫn đầu nhảy lên đảo nhỏ bốn người phân biệt nhìn về phía bốn phương tám hướng mật thiết chú ý hết thể chung quanh có thể bọn họ lên bờ sau đó nhưng không có gặp được nửa điểm đánh bất ngờ vẫn là không có nửa điểm bóng người xuất hiện thật là quỷ dị dịch thần chân mày hơi nhũ lại chu vi quá mức cán tĩnh mấy người một đường thâm nhập rất nhanh thì đi tới đảo nhỏ trung tâm là vâng đúng bạ tổ l ờ mẹ cù mạ hắn đích xác ở chỗ này c ả du dạ chỉ về đằng trước mỹ h ạ t một đao đem trước mặt che lấp tầm mắt cây cỏ chém ra quả nhiên đập vào mi mắt rõ ràng là bạ tổ l ờ mẹ cù mạ người này thực sự là quá xui xẻo dịch thân nhìn cả người là thương bạ tổ l ờ mẹ cù mạ không cần phải nói cũng là hải quân thừa dịp hắn thụ thương thể lực tiêu hao không nhẹ tình tình huống bên dưới động thủ không phải một cá i nhân tạo thành cái này tổn thương là kẹt lệ tạo thành còn lại lại không phải quả nhiên là bị vây công nếu không lấy bạ tổ lờ mẹ cù mạ thực lực chạy trốn không thành vấn đề mỹ hắt nhìn lướt qua bạ tổ lờ mẹ cù mạ vết thương đừng nói trước những thứ này trước dẫn hắn trở về trên thuyền đi cả dù ra ngươi dùng niệm lực quét hình một cái chu vi đặc biệt dưới nền đất như vậy đặt bạ tổ lờ mẹ cù mạ ở chỗ này không có bây dập ta mực có không phải tin tưởng bà tổ l mẹ cù mạ lúc này bị từng cái xích sắt trói lại căn bản là không có cách n ú c nhích một cái không có vấn đề m ỉ hạt ngươi lại chém đoa nở bà tổ l mẹ cù mạ xiềng xích đừng n ú c nhích dưới nền đất có đại lượng lựu đạn cùng thuốc nổ hình như là nối liền bà tổ l mẹ cù mạ trô ở vị trí c ả d ù giả nói rằng không nên đụng ta c ả d ù giả nói chuyện đồng thời bà tổ l mẹ cù mạ đồng thời mở con mắt thấy người trước mặt là dịch thần bọn họ thời điểm đầu tiên là cả kinh c h ấ đôi mắt lóe lên một tia cảm động phía trước cũng đã được cứu một lần hắn cũng nhìn thấu dịch thần mấy người muốn mời hắn gia nhập vào có thể cuối cùng đều không nói ra hiển nhiên là để chính hắn tuyển trạch có thể bà tổ lơ mẹ cũ m à không nghĩ tới chính mình không có tuyển trạch gia nhập vào mà là sau khi rời đi bây giờ bị nắm dịch thần bọn họ thế mà lại còn qua đây cứu hắn cái này bẻo nước gặp n h a u người không cần như v ợ ỷ c ụ ai cảm động ngươi chỉ là nhân tiện mà thôi hải quân chân chính phải đối phó người là chúng ta mà không phải ngươi lại nói tiếp ngươi nhưng là bị chúng ta làm phiền h ạ dịch thần chú ý tới bà tổ l mẹ c ụ m à mắt bên trong một tia cảm động không khỏi nói rằng không phải làm phiền h ạ là bởi vì ngươi nhóm ta mới bảo vệ được tính mệnh bà tổ l mẹ c ụ mạ cười khổ không thôi